Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn con dao tiến tới gần Gia Lệ cầu nguyện liều thức tê đủ mạnh an oán cá nhân giữa bọn họ là một chuyện Trách nhiệm của y sĩ Lại là một chuyện khác Tạm gác sang một bên Bạch bác sĩ vẫn luôn là người có y đức Cẩn thận xử lý chiếc răng khôn của cô Này Cô có biết chuyên mục của cô viết nhầm như tới mức nào không? Anh không nhịn được mà chế diễu cô Cái gì chứ Gia Lệ không hiểu gì thà Vẫn còn toát mồ hôi Anh ta đang nói gì với cô vậy chứ? Cô chật vật há to miệng Đã tiêm tốc tê nên chẳng có cách nào nói chuyện cả Bạch bác bà sĩ nhẹ nhàng Gạt khe, hở của vết cắt Lộ ra chiếc răng khôn nhỏ xíu Màu trắng mặc, máu tươi tuôn ra Anh thuần phục giúp cô cầm máu Kỹ thuật cao siêu tiến hành nhổ răng Theo từng bước một Vừa không quên bình tĩnh, tính sổ với cô Cô tự cho mình rất am hiểu về tình yêu Thường xuyên ở trên chuyên mục Phát biểu những cao kiến Cô nghĩ mình là ai chứ? dựa vào cái gì mà dạy người ta yêu đương hả? Gia Lệ kinh ngạc Làm sao bây giờ lại gây ra vấn đề cùng cô thảo luận chuyên mục Ngay vào lúc này chứ Bạch bác sĩ liếc cô một cái Ánh mắt tràn đầy đắc ý Sao thế? Không phản bác tôi ư Đúng là vô ích Cô làm sao có thể nói được Gia Lệ giận trưng mắt nhìn Thấy nét mặt của anh ta càng ngày càng vui vẻ Theo như tôi thấy cô nhất định là không có nam nhân nào muốn Thời gian rảnh rỗi quá nhiều Mới có thể suốt ngày nói hương nói phượt Ở trên chuyên mục như vậy Đôi rồi đó, gia lệ siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé, tinh tế bất lợi nhẫn này. Bạch bác sĩ dùng chiếc kìm kẹp lấy chiếc răng côn mà tiếp tục tổn thương cô. "Tôi đoán đúng rồi sao? Thật sự là không có ai muốn ư?" Anh ta hỏi cười ha hả không ngừng, thật là không thể nào chịu nổi, gia lệ lập tức đạp cho anh ta một cước. Sợ gây tổn thương cho cô, anh vội lui về, khiu tay đụng vào lưng ghế rửa, cái kìm bay thẳng ra ngoài. Gia lệ kinh ngạc, cái kìm bay về phía Vào trúng đầu quần nữ trợ lý, bị cô ta gào thét kêu đau. Bạch bác sĩ cất tiếng gầm nhẹ. Chết tiệt, ai có ngờ sự việc lại tiến triển như thế này. Nữ trợ lý xa xa trán rồi thu nhặt cái kìm cửa trùng lại một lần nữa. Nhìn cơn thịnh nụ của bạch bác sĩ, gia lệ hoàng sợ giống như cô bị kích động quá mức. Bạch bác sĩ hít sâu một hơi, cầm lấy con dao mổ tiến sắt cại gần, cúi đầu lường cô, bộ dáng như là định giết cô tới nơi rồi. Gia lệ rụt vai. Nhổ răng được một nửa không còn đừng chạy nữa Cô À hồ điệp chết tiệt Anh mắng ra lệ nắm chặt kế rửa Anh ta đang muốn làm gì Thật là khủng bố mà Trước kia nghe tôi dĩ nói Anh ta là đồng giá trung thành cổ cô Mà lúc này đây anh ta nói bên tay cô Đều là do cái chuyên mục vỡ vẩn mà cô viết Người yêu tôi đọc xong mới rời bỏ tôi Sa già lệ Cô hận là không thể nhổ sạch hết răng cổ cô Cái gì Không được nha Tất cả đều mọi người là văn minh đó Bởi vì ảnh hưởng từ thuốc tê nên Gia Lệ chỉ có thể ngây ngốc hạ to miệng nghe anh ta rùa. Ánh mắt của bạch bác sĩ hung hãn mà phun ra một câu. Tôi hận chết cô. Vừa dứt lời, liền kéo căng miệng cô ra mà bắt đầu một trận đào quét gõ khu lắc lắc lay lay. thân thể của Gia Lệ căng thẳng, mặc dù cảm giác không đau lắm, nhưng nghe thấy tiếng gõ, mài cực là dã man cũng đủ khiến cho cô hồn bay phách tán. Anh ta sẽ còn tàn ác đến mức là nhổ sạch toàn bộ răng hàm của cô chứ. Liệu có động tay động chân ở trong miệng của cô hay không? Cô đã thực là hối hận vì chọc giận anh ta. Nam nhân này quả thật là dã man mà. Hóa ra, bạch ý sĩ căn bàn không phải là đầu già chân thành của cô. Anh hận cô. Chuyên mục của cô viết báo, hai bạn gái anh ta bỏ đi. Vì thế anh ta giận cái chém thớt mà trút giận lên đầu của cô. Trước mắt vẫn nộ nhìn chằm chằm vào bạch bác sĩ. Trong lòng cô ra lệ oán hận. Chỉ muốn... đợi rồi, xem như anh ta lợi hại, anh ta cứ nhổ đi, dùng hết sức mà nhổ đi. Cho nên, xa ra lệ bắt đầu tưởng tượng ra vến cảnh, chém giết anh ta, rồi đấm đá anh ta, chồng đối với quá trình nhổ răng cực kỳ cự, kinh khủng bố. Quả thật đây là cảnh ngộ bất ức nhất từ khi chào đời tới nay của cô. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gã nam nhân đáng hận kia nhổ răng cho cô. Thử hài trên đời còn có ai dũng cảm được như cô chứ? đó là do tổ dĩnh ngốc nghếch đã để cô rơi vào trong tay tặc nhân. Cô quả là kẻ tức thời là Trương Tuấn Kiệt. Hồ xuống đồng bằng, bị chó coi kinh. người ở dưới mai hiên thì làm sao không thể quấy đầu. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Gia lệ ép bản thân cần phải bình tĩnh, cô không hề phản kháng nữa, im lặng chịu đựng kiếp nạn này. Xong từ đầu đến cuối, đôi mắt cô luôn nhìn chằm chằm vào Bạch bác sĩ. Cô hận mình là không thể. Cứ chờ xem, tôi muốn báo tu tôi nhất định sẽ báo tù nha căn phòng tuy nhỏ nhưng đèn đốt sáng trưng trên bàn một tờ giấy bày ra trước mặt. chiếc răng vỡ vụn khi được nhổ đặt ở trên tờ giấy đó chứng kiến cảnh sa gia lệ chảy máu đầm đìa là một... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net